Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ôi và ba nó luôn túc trực bên nó Sợ lại có điều không lành Bà Liên nhìn nó cũng rất xót xa Cháu nào cũng là cháu Thương thì bà thương đều Bà Liên lại vén tóc nó, ăn nủi nó Không phải lỗi của con đâu Vần trận lên Càng lộc tới con thế này nó buồn lắm Giáng lên, rồi ít bữa còn đi viện Chữa mắt đỡ con Ngoan, nghe lời nội, nội thương Con lệ vẫn không nói gì lẳng lặng nằm xuống giường. Ba và bà nội nó cũng đang chiều, thôi thì cứ để nó buồn thêm vài hôm. Đêm đó, con lệ ngủ cứ thấy mơ mơ màng màng, bên tai nó bỗng nghe tiếng cửa sổ mở từ từ. Từ rừng nó cảm thấy không khí lạnh đột ngột, nó khẽ co rúm người lại, rồi tiếng gọi ai oán vang lên nơi cửa sổ. "Lệ, dậy đi với anh." Con lệ liền nhận ra đó là tiếng gọi của anh Lộc nó. Nó rọ dẫm vội giày. Anh Lộc, em đây, đi đâu anh? Đi với anh, đi với anh. Cánh cửa chính của ngôi nhà bỗng nhiên tự động mở. Con lệ nhìn ra ngoài cửa chính có người đứng, người ấy đang đưa tay về nó. Nó đoán chắc là anh Lộc nó, nên nó chui xuống gần mép giường rồi theo hướng cửa đi ra ngoài. Nó cứ đi, cứ đi mãi, đến lúc gần tình nó thấy nó đứng ngay ngã ba đường lộ. Người giận nó đi, bỗng cười thay thái ghê rợn. Chết mày rồi. Nó hoảng loạn khi thấy ánh đèn chiếu sáng chiếu thẳng vào mặt của nó, nó chỉ biết đưa tay che ánh sáng thôi, chứ không có phản xạ bò chạy. Ánh sáng càng gần, nó càng nhận ra được sự thật ghê rợn. Chiếc xe tải đang đâm thẳng về phía nó, nó nghĩ chắc mình tiêu rồi. Tiếng va chạm mạnh của xe đâm vào bụi cây gần đó, tiếng động lớn làm nó muốn rớt tim ra ngoài. Chân tay buồn rủn, nó ngồi bệt xuống mặt đường mồ hôi vã ra như tắm. Người dân nghe tiếng động lớn nên cũng mở cửa chạy ra ngoài đường xem. Thấy cảnh tượng đó, họ liền đỡ nó rồi chạy lại chỗ xe xem tài xế có sao không. Cũng may mà né được nên tài xế không sao. Một cô trong đó hỏi nó, "Còn có sao không? Sau giờ này còn đi đâu đây?" "Anh con gọi con đi." Nhưng đi đến đây người gọi không phải là anh con. Họ nghe con lễ nói thế, thấy mà ghê rợn, một người dặn gan hơn hỏi nó, Anh con có phải là cái thằng thanh niên chết ở đây cách nửa tháng trước không? Nó chết thảm lắm. Không phải. Nhà con ở đâu để chú đưa về? Con nhà ông Lục trong xóm Dừa. Nhờ cô chú đưa con về dòm. Người đàn ông tốt bụng mượn dắt chiếc xe từ trong nhà ra. Nó mở mẫm lại xe để leo lên. Người đàn ông đó ngạc nhiên lắm. Không tên đường mà sao ra được tới đây hay vậy? Con lễ chỉ biết khẽ lắc đầu rồi leo lên xe. Người đàn ông ấy chờ con lợn đi thì tài xế mới kịp hoàn hồn sau khi uống hết chai nước suối nhỏ. Tài xế mới mở miệng tiền lại cho người đã giúp tài xế ra ngoài. "Tự nhiên xe em đang đi, em đâu có thấy con bé đó đâu." Đi sát đến nó em mới phanh, nhưng phanh kiểu gì cũng không ăn hết, mà lách kiểu gì cũng không được. Rồi không biết sao mà xe em nó tự dưng nó lách qua như ai đẩy đầu xe em qua vậy đó. Người kia tắc miệng. "Chắc chú bị ma quỷ che mắt rồi." Người kia nói vậy, tài xế nổi da gà. Chắc về ăn đổi nghề luôn quá. Mười lái của mấy hôm mà đã bị ma quỷ trêu rồi. Đang ngủ ngon lành thì nghe tiếng gọi lớn ngoài cửa. Ông Lục ơi, ông Lục. Nghe tiếng ai đó gọi ông Lục lại không dám thừa. Đang đêm hôm thế này mà ai gọi chứ? Chắc ma nó lại trêu ông. Ông cố gắng im lặng nằm ngủ. Tiếng gọi lại vang lên. Ông Lục ơi, ra dẫn con ông Vô nè. Ông Lục lên nằm im. Mà này ghê quá, con ông ngủ hết rồi mà nó dám gọi luôn. Chắc mai ông mua ít vàng mã, áo giấy đốt cho cổng. Bà Liên liền lên tiếng, "Lục, bật cái đèn mở cổng ra đi, không thấy con lệ đâu." Lần này thì ông Lục bật dậy như cái lò xo. Con lệ đang ngủ với má ông, mà sao má ông nói vậy? Ông với tay bật cái công tắc điện gần đó, xỏ đôi dép sắp mòn hết đế rồi lại ra mở cổng. Tiện tay bật luôn cái đèn trước hiên nhà. Con lệ từ từ đi vào. Ông Lục chạy ra giận nó. "Ủa, nó đi đâu mà anh dẫn nó vô đây? Nó xém bị xe tông chết ngoài ngã ba A đó." Ngã ba A là đường quay ổ giao mộ của thằng Lục mà. "Giờ này con lệ còn làm gì mà đi ra đó?" Ông Lục liền cảm ơn người đã đưa con lệ về. "Cảm ơn anh đã đưa con bé về, chắc nó lại mộng du rồi mà." "Không có chi, tôi về đây." Người đàn ông đó quay xe đi, ông Lục đưa con lệ vô nhà. Bà Liên đã đứng ngay cửa đón nó. Đêm hôm mà đi đâu vậy con? Làm nội lo muốn chết à? Có người gọi con đi. Con tưởng anh Lộc, nhưng không phải. Người đó muốn con chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net